Thâu thiên chỉ đạo Tập 204 Thiền tư thắng ta gấp 10 lần Tài nguyên thắng ta gấp 10 lần Không ai trứng quân nói để phương hành hết chỗ nói rồi Nói thật Bạn về có tiền Có rất ít người dám khoe khoang trước mặt của mình Phương đại gia ăn cướp nhiều năm như vậy Cũng không phải lăn lộn vô ích Từ năm đó ở thành Vân Tông liền một mực dùng biến bảo bối của người Thành bảo bối của mình Làm nhiệm vụ Liên tục chiến đấu nhiều năm như vậy từ đại tuyết sơn sông qua nam chiêm bộ châu huyền vực lại từ nam chiêm bộ châu huyền vực sông qua nam hải hồng hồng hội lại từ hồng hồng hội sông đến quy khư lại từ quy khư sông tới bắc câu yêu đế các thần châu phong thiện sơn hết thầy đoạt được bao nhiêu bảo bối tài sản lớn như thế nào ngay cả mình cũng không tính rõ ràng được tên tuổi tiểu bảo bối di động đó cũng không phải là nói chơi ở một đoạn thời gian nào đó sợ là đại tông và thế gia của thần châu cũng chưa chắc có nội tình phong phú như mình, nhưng mà hồng anh tướng quân lại nói như vậy, nghĩ mình từ nông thôn tới sao? nhìn ánh mắt cổ qua kia, hồng anh tướng quân biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng khẽ thở dài một tiếng cười khổ nói: phương huynh đệ, tuổi tác của ngươi không lớn, nhưng mà thực lực đã là cao thủ có ít trong kim đan cảnh, ngoại trừ thiên tư hơn người, chắc hẳn tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, bất quá một vài thứ lại vẫn kém quá xa. <cười> Dùng phù diêu cung thiếu tư đồ làm thí dụ Không có nói trong phù diêu cung Vốn có thiên tư đạo điển vô tật Đại thuật như là vực sâu biển lớn Cùng với 10 vạn năm truyền thừa tích lũy nội tình Chỉ nói tới lúc mấy lần huyền quan rơi xuống Lần thứ nhất huyền quan rơi ở thần châu Phần lớn dị bảo đều rơi vào trong tay Của mấy đại đạo thống như là phù diêu cung Lần thứ hai năm trên bộ châu rơi xuống huyền quan Đám người phù diêu cung cũng đạt thứ nhất Mà sau đó Hai huyền quan rơi vào Mạo Yên Trung vực cũng cứng rắn chưa một chén cành đủ loại dị bảo tiền quyết nhiều hơn người không chỉ gấp mười lần nói tới chỗ này ánh mắt của anh ngưng lại nghiêm mặt nói đừng chắc ta nói khó nghe ngươi so sánh với hắn nói đơn giản chính là tán tu và con cháu thế nào mặc dù ngươi cũng từ địa phương khác đoàn đến vô số cờ duyên nhưng người ta lại trời sinh phú quý không nói thiếu tư đồ vốn là từ vô số người thiên tư ưu dị tuyển ra đạo thầy chỉ nói tài nguyên Người ta đã từ lúc sinh ra Đã lợi dụng tiên dịch tinh thuần nhất Luyện thân Lựa chọn tiên quyết phù hợp nhất đánh xuống cằn cơ Mỗi một bước đều có người chỉ dạy Mỗi một pháp môn đều có cao nhân điểm ngộ Thậm chí dùng mỗi một hạt đan dược Cũng sẽ có tiền bối giúp hắn phân biệt dược tính và thần lực kỹ càng Nói xong nhìn về phía Phương Hành Ánh mắt hơi bất hắc dĩ Mà ngươi Phương Đạo Hiếu Đừng nói nữa Phương Hành đột nhiên đưa tay Ngân Hồng Anh tướng quân nói, mặt đen giống như đáy nồi. Hồng Anh tướng quân cười khổ, đột nhiên tháo xuống mặt nạ trên đầu, nhất thời để cho Phương Hành giật mình. Từ khi biết Hồng Anh tướng quân, chỉ trên hắn một bực mặt giáp đỏ cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi người qua. Ngay cả hồng khôi ở trên đầu cũng chưa từng lấy xuống, không nhìn rõ diện mục, thời điểm uống rượu thì cũng chỉ đưa đến bên miệng mà thôi. Trước kia cho rằng hắn là giờ hơi, không thèm để ý, Thẳng đến bây giờ hắn chủ động tháo mũ giáp mới hiểu được Nguyên nhân hắn thực sự là một mực màng mũ rác Hồng Anh tứng quần trẻ tuổi tuấn tú Thuộc về loại mặc y phục nữ nhân Có thể đóng vai thành gia nhân tuyệt sắc, Nhưng ở trên trán Lại có một chữ phiêu giật Ngân cầu thiết họa Nhưng chữ kia lại là Cút Một chữ cút to lớn Bộ dáng tuấn giật Ở trên trán đã bị người ta vẽ một chữ như vậy Hơn nữa vẽ xuống chữ cút này Thình đình chính là linh văn Ẩn chứa quỷ lực Căn bản không cách nào có thể hóa giải được Cũng khó chắc hắn cả ngày đang mũ giáp Đổi thành phương hành Nạo đầu thì cũng có thể Chữ này Là 10 năm trước tiểu bao vương kia Đưa cho ta một phần đại lễ Hồng Anh tướng quân mỉm cười thản nhiên Điều độ lại để cho người ta cảm thấy Cực kỳ âm lạnh. Thù hận bao lớn nhỉ? Phương hành kinh ngạc Nghĩ mà sờ sờ khuôn mặt của mình Nghĩ thầm Ai dám nghỉ dung tiểu ra Ta không liều mạng với lạ đấy không có thủ. Hoàng Anh Túng quần, thấy anh hỏi, nhẹ nhàng cười nói: "Ta vốn là một thành viên trong bọn họ, thậm chí cùng hắn là bạn tốt. Bất quá 10 năm trước, hắn mời tiệc rượu, chỉ vì một ca kỹ mời tao uống rượu, ta từ chối không uống, đã dẫn tới ma vương kia không vui, nói ta vô lễ với ca kỹ, muốn ta bồi tội. Tao vì có chút hơi men, đạp bay ca kỹ cùng hắn ở trên yến hội động thủ. <cười> ta tự nghĩ thực lực không bình thường, nhưng chỉ ba chiêu Đã bị hắn vẽ lên ấn ký này trên mặt. Hắn nhà nhạt, nhạt nói. Hình như không để ý. Kỳ thực cũng chính bởi vì sự tình kia. Ta cảm thấy hổ thẹn. Liền rời gia tộc. Đi tới chấn uyên bộ ma luyện. Bây giờ 10 năm trôi qua. Trở thành một trong chấn uyên thập tướng. Cũng xem như là cơ duyên chiều người. Mặc dù nghe hắn nói nhẹ nhõm. Nhưng mà gương mặt phương hành lại khó có thể tin. Chỉ vì ca kỹ. Hủy mặt của ngươi hồng anh đứng quần mang mũ giáp trở về cười nhạt nói mà vương kia vốn là trong đống xoan phấn lớn lên xem nữ nhân như là vận mệnh lại bị cung chiều quá mức lúc nào cũng nổi điên được người xưng là hỗn thế mà vương thường thường làm việc xúc động sau đó hối hận thì đã muộn sau sự kiện kia mấy vị cô cô phù diêu cung bọn họ từng chuyên môn đến nhà người ta bái phòng tạ lỗi nguyên dùng thuốc tốt nhất giúp ta hủy đi chữ này hắn cũng từng viết thư xin lỗi chỉ là ta không còn mặt mũi tiếp nhận càng không gặp hắn chữ này ta cũng không nhờ trường bối xóa đi lưu lại ở trên trán mình xem nó như một bài học để mình không đường tiến lên khẩu khí bình thản nói trong lời nói của hồng anh tướng quân dần dần có một loại bất đắc dĩ và chua xót lắc đầu thấp giọng nói <cười> nói tới lúc ấy ta từ chối không để ý ca kĩ được hắn sùng ái mà có chút lương chiều lại đạp bay nàng cũng không để hắn chỉ vì say rượu mà đã trẻ tuổi khí thịt. Muốn cùng với hỗn thế mà vương đọ sức một trận. Chỉ tiếc Chữ này để cho ta thanh tình này Hai người chúng ta ở trong đấu pháp Bị hắn khắc xuống một chữ như vậy Mỗi nhất bút nhất họa Đều đại biểu hắn có thể giết ta một lần Thật lợi hại như vậy sao phương hành bị hắn nói làm cho sợ hãi Cơ hồ nhảy dựng lên hoàng sợ nói Tên này là chạm lục cảnh. Sau khi quen biết hồng anh tướng quân Mặc dù chưa từng giao thủ qua Nhưng hai người đến gần Phí cơ cảm ứng Cũng có thể sơ lược hiểu rõ thực lực của đối phương phương hành minh bạch Nếu Hồng Anh tướng quân thật động thủ Tuyệt đối không giống như hắn bình thường ôn hòa lạnh nhạt như vậy Cơ ép áp chế sát ký ở đáy lòng Một khi bạo phát ra Căn bản chính là một hung thú hình người Nhưng ngẫm lại Năm đó hắn đã biết tặc vì áo xanh Thực lực cũng không bình thường huống chỉ là huy trường ở trong miệng của nó Mà phù diêu cung thiếu tư đồ có thể tùy tiện ở trên chán quán lưu lại chữ thế thực lực đến tận cùng là mạnh bao nhiêu trảm lục cảnh nghe hắn suy đoán hồng anh tướng quân lại nở nụ cười nhẹ giọng thở dài ta mới là trảm lục cảnh anh mắt quấn kẽ nương đầy mắt có vẻ mệt mỏi vô tận ta đi tới chấn uyên bộ dùng mười năm ma luyện bản thân không muốn phá anh chỉ muốn ở kim đan cảnh thắng hắn một lần cứu lại danh dự chỉ tiếc ta càng tu hành Tâm lại càng lạnh, càng cảm thấy ma vương kia lợi hại Mười năm trước ta còn tâm tư đòi danh dự Nhưng bây giờ mười năm trôi qua Thực lực của ta đại trướng Ngược lại phai nhạt ý định này <cười> Vô tri ngược lại cũng có dũng Hiểu rõ tranh lệnh Cả hai, ta ngay cả dũng khí Báo thủ cũng mất rồi Này, đại ca Có khoa trương như vậy hay không Huynh đệ kia đến tụt cùng cái bản đĩnh gì vậy Phương hành bị Hồng Anh Chứng quân dọa sợ. Nửa ngày mới nhẹn họng nhìn chân trối hỏi. Mười năm trước, Thực lực quán đã vượt qua trạm lục cảnh. Còn bây giờ, Nói tới chỗ này, Hồng Anh tướng quân khẽ lắc đầu nói, Ta và hắn mười năm không thấy, Ta đã không thể đoán hắn đạt tích cảnh dưới gì. Dù sao dạng quái thai kia, Tu hành tiến triển cực nhanh, Ở đâu thường nhân có thể phòng đoán. Bây giờ mười năm trôi qua, Dù ai cũng không cách nào có thể dự liệu được hắn đến tụt cùng, Đi tới một bước nào. <cười> sợ là có thể sánh vài với quái thai 700 năm trước. Quái thai. Nó đến chỗ này, Hồng Anh tướng Quân và Phương Hành đều trầm mặt lại. Dựa vào trực giác, Phương Hành không cảm thấy Hồng Anh Túng Quân hòa trương, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, trong lòng không khỏi cảm giác chú nặng, phảng phất như là có một ngọn núi lớn đè ép xuống. Lúc đầu hắn đối với thứ thần từ trung vực mạnh mẽ đã có một tâm lý chuẩn bị, nhưng khi sắp đối đầu, lại phát hiện mình chuẩn bị còn có chút không đủ, dùng ánh mắt hiện tại của mình Xem như những người kia không thích hợp nữa rồi. Quả nhiên là ngươi so với người làm cho người ta tức chết mà. Bất quá, bầu không khí trầm mặc thật lâu, tựa hồ Phương Hành có chút ủy oải. Bất quá rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu lên, ánh mắt càng thêm âm lãnh loáng thoáng có hung quang chớp động, thấp giọng cười nói. "Đây cũng chính là nguyên nhân ta lưu mười ngọn núi." Hồng Anh tướng quần nào nào có chút không hiểu ý nhìn hắn. Phương Hành thì cười lạnh, Rất có ý vị vò đã mè không sợ rơi Nói Theo lý thuyết trước đó chúng ta tìm dê béo Mà chọn còa hồng mềm nặn Bất quá lần này lại không phải Là chọn người ta Là người ta chọn ta Nhà đầu kia là năm đó ta dùng vàng lá mua lại Cũng là ta ở thời điểm bọn họ Buôn người truy sát mang nàm giết ra Nàng là của ta Phải dự hận trải đầu ngoái tay cho ta Dựa vào cái gì mà bọn họ không nói một tiếng điển cấp đi Không đọt lại Tâm bệnh của ta sẽ không khỏi Hắn nói xong đứng lên, ném đi diệu, hào hùng vạn trượng nói Ta mặc kệ tư đồ kia là thứ quỷ gì, dù sao nha đầu của ta, ta phải cướp về Nếu là hắn chạm ngũ cảnh, vậy ta là chạm đục cảnh Nếu hắn chạm đục cảnh, vậy ta là chạm thất cảnh Nếu hắn có thể sánh vai với quái thai nằm đó, vậy ta làm sao cũng phải vượt qua cái tên quái thai kia Nói tóm lại, bảo hắn chờ ta đánh tối đi Rất lời xoay người bỏ đi Chỉ để lại Hồng Anh tướng quần đau cổ cười một tiếng, nhìn một đống đá vỡ người tốt không làm được tận lực quên hắn vài câu kết quả tiêu mất bộ ấm chén quý một lần cầm xuống 10 ngọn núi lãnh địa đại biểu kiếp đạo của phương hành sớm trở thành tồn tại đặc thù vắt ngang ở giữa thần châu và ma châu từ địa thế nhìn lại vô luận đặt thần châu hay là ma châu đều không thể diệt hắn nếu thần châu không thể bắt lấy hắn liền không cách nào có thể tiến lên đi tranh đoạt với tu sĩ ma châu trừ khi là mượn đường Mà tu sĩ Ma Châu nước không đoạt lại mảnh địa vực này Thì sẽ mất đi bình chướng càng ở phía trước Dù là những lãnh địa này Dù bọn họ vẫn muốn từ từ phun cho tu sĩ Thần Châu Cũng không thể dễ dàng tha thứ Duy nhất một lần mất đi nhiều như vậy Càng khó chịu hơn là Gần 20 ngọn núi Lại bị một người đoạt Lại thêm lúc trước các tu sĩ Thần Châu muốn chia mảnh lãnh địa này Bị phương hành cường được trục xuất Không lưu chút mặt mũi Dẫn đến các tu sĩ Thần Châu cay cú Thậm chí có người còn mở sòng mạc cược hắn có thể thủ địa vực này mấy ngày. Một mảnh lãnh địa, dù sao vẫn phải giữ vững thì mới có thể coi là của mình. Mà muốn giữ vững lãnh địa, thì cũng không phải đơn giản bố trí vài đại trận là có thể có được. huống kỳ dưới tình huống xung quanh nhìn trầm trầm. Không cần, không chỉ cần đại trận, còn cần rất nhiều nhân thủ bố phòng. Lúc nào cũng cải biến quy luật đại trận để tránh bị người am hiểu luật trận pháp thù diễn ra. Còn phải có người tuần tra, phòng ngừa những người chật thuật cao minh, Ở giữa tình huống không kinh động đại trận tiến vào Dùng đám người vương hành Thần tú, vương quỳnh, sở tử, con lừa Một người thù một ngọn núi Còn không xong, muốn chi là 13 ngọn Các tu sĩ đối với cái này Quả thực là chỉ coi là chuyện cười Bất quá bọn hắn rất nhanh nhìn đại choáng vắng Tiểu ma đầu không hồ là tiểu ma đầu Rất nhanh nhìn dựng lên đại kỳ kiếp đạo Trừ bình mãi mã thu mua tắm tu vào ma uyên Mà không thể nào tranh đoạt Chỉ là chuyện này lúc đầu có vẻ hơi hoang đường nhưng tán tu kia mỗi một cái đều là cáo già trà trộn giang hồ, am hiểu xuất công không xuất lực nhất. càng thêm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bích Phương Hành đã đắc tội đại thiết gia trung vực, hơn nữa thần châu và ma châu nhìn chằm chằm hắn, sợ theo hắn chỗ tốt còn chưa cầm tới, đầu đã mất trước rồi. ai dám qua hiệu lực chứ? nhưng vấn đề này ở sau khi Phương Hành đấy ta mới chụp tấm bạch ngọc lại đã dễ dàng giải quyết. đường nói là tán tu ngay cả một số tiểu tông tiểu phái cũng phải chạy theo như vịt. đây chính là bạch ngọc lệnh. tu sĩ bình thường ai có thể gặp một lần. nhân vật cấp bậc thần tử mới có thể cầm được một tấm. hơn nữa đã có tin tức truyền ra, bạch ngọc lệnh trong tay tiểu ma đầu là thực. bởi vì bạch ngọc kinh chạm tà lâu chủ đã từng chính miệng nói bạch ngọc lệnh mất trộm. hơn nữa ở ngay trước mặt thánh nhân phát phù chiếu truy nã tiểu ma đầu. vì thế sau khi một vài giao hòa may mắn hơn nữa, làm ra chứng minh tác dụng nhất định. Tiểu ma đầu lại thực nhất bạch ngọc lệnh cho bọn họ Việc này vừa ra Kết quả dẫn tới Số lớn lượng tu sĩ tràn vào lãnh địa kiếp đạo Cành nhau tràn lớn Bán mạng liều lực Dị biến kìa làm cho các thần tu sĩ thần châu Dự định nhìn phương hành thành trò cười Đều cảm thấy khó xử Đương nhiên Đám người phương hành cũng không ý tới Sẽ dẫn đến nhiều người như vậy Chỉ có thể trong trăm có một lưu lại Sau đó do sở từ định ra sổ ghi chép Thù lao thậm chí công huân Phàm là người lập công xuống công huân mới có thể lấy được bạch ngọc lệnh, tu sĩ bình thường chỉ có thể nhận lấy linh tinh. Có thủ đoạn này, ngắn ngủi mấy ngày lãnh địa hành tâm ma uyên đại biến, lãnh địa của đại kiếp thi vững như là thành đồng. Do một mặt vương hành tự tay viết, một đại kỳ to lớn xấu xí, vì chữ cướp cắm ở trên ngọn núi cao nhất. Hơn nữa cách đó không xa, cờ chữ tuyết của đại tuyết sơn cũng đón gió tung bay, dơi núi khí cơ của các tu sĩ cờ hoành vãng lai tuần tra hung uy ngập trời. Ở giữa các phong thiệp đỉnh chấn trụ đại trận Sinh sôi không ngừng, chuyển đổi tám cửa Đây hoàn toàn coi là lãnh địa của mình Thành thổ phì đến xây nhạc Hết lần này tất lần khác Lại để Ma Châu và Thần Châu không tiện ra tay Không dám động ý đổ sống Ma Châu bị phương hành đánh một lần Hòa rơi nước chảy Nóng lòng đòi danh dự Thật không ít lần đến cuối rối Chỉ chắc là Phạm là tiểu đà tiểu nháo Nếu bị đại tử Đại Tuyết Sơn Đại chứng quân Vương Quỳnh quân Kiếp đạo tiêu diệt mà giống giống của trường sông qua thì đều bị thông thiên đạo chủ tiêu diệt cuối cùng ma châu cũng cho ra một kết luận thần tử cổ tộc không ra không người chấm được ba đầu nhất thời ma châu cũng ngừng lại hạch tâm ma uyên ngược lại có chút bình tĩnh tam phương đều đang đợi bên thần châu tự nhiên là đang đợi chủ lực của thần châu đến tính toán lại mà ma châu thì đang đợi thần tử cổ tộc ở hậu phương đã đạt thành hiệp nghị đến đây chản thống thiên đạo chủ Trong một chiếc đêm trăng mờ sao thưa, một nữ tử mà hát bào đi tới lãnh địa kiếp đạo, phía sau đi theo một con cá lớn, hình thù cổ quái, nổi giận đùng đùng, đến cửa sân trại của kiếp đạo, cũng không xông loạn, mà là sai người đưa thiệp, đợi cho kiếp đạo tứ đương ra, thần tú cười hiếp mắt, chạy ra ngành tiếp, với vẻ mặt sưng lạnh, theo thần tú tiến vào lãnh địa. Tiểu hỗn đàn, ngươi giải thích cho ta một cái, chẳng lẽ pháp bào thần bí của thần châu chính là ngươi... Nữ tử này tiến vào hành cung của Phương Hành, lập tức nổi trận đôi đỉnh. Hờ, <cười> biểu tế, tỷ trước người ta giải thích đã. Phương Hành bồi khuôn mặt tư cười tiến đến đón, gương mặt thành khẩn. Ta là con nguyên nhân. Nữ tử này là thân thích của Phương Hành ở bên kia Ma Uyên. Lúc trước sau khi Dương Ma chiến tam Thánh cùng Phương Hành phân biệt, đi về phía tu sĩ Ma Châu, về sau lại bị Phương Hành hồ ngôn đoạn ngữ lừa gạt. Trong lúc vô tình tiết lộ thông tin để phương hành đoán được chân tướng Ma Châu, ở bên bề Thái Âm Hà, lực lượng không mạnh. Bây giờ phát hiện lúc trước mình bị bắt lừa, đến đây tìm phương hành tính sổ. Người có nguyên nhân gì? Đại biểu tỷ vẫn hợp bất bình, chỉ phương hành mắng. Nếu người muốn chiếm lĩnh, đại khái có thể cùng ta về gia tộc, chiếm đánh địa. Ai dám đoạt cùng ngươi Sao lại ở chỗ này đảo loạn chứ? Hơn hết lần này tất lần khác, còn dùng danh nghĩa của thần Châu làm việc. Bây giờ ngược lại tốt rồi Tịnh thổ thập đại cổ tộc đều bị ngươi chọc giận Đã có thần tử cổ tộc thương lượng Muốn tiến thức tiền tuyến đối phó người Đại họa lần này làm sao mà hóa giải Ta không nghĩ hóa giải nhờ Phương hành nói Bọn họ muốn tới thì tới thôi Ta còn có thể sợ bọn họ sao Đại biểu tỷ tức đến muốn động thủ Quán hận nói Người như vậy không phải là cố tình Tìm phiền toái trong mình sao Bọn họ muốn tới đánh Vậy ta đánh với bọn hắn Đang lo không có người luyện tay đây Phương hành trả lời tùy tiện Lại cười hì hì Kéo tay đại biểu tỷ ngồi xuống nói Chẳng lẽ tịnh thủ các người Thực để ý mảnh địa vực này Nhìn chỉ là muốn giữ vững 50 ngọn núi đằng sau nhạc 50 núi sau cùng Chính là giới hạn thấp nhất Nhưng lãnh địa phía trước Càng không có đạo lý tùy tiện vứt bỏ Đợi cho tu sĩ thần châu tới phàm là có một mảnh lãnh địa bay ở phía trước Sẽ chiếm được vô số tiền cơ Càng quan trọng hơn là Thái âm hà địa lợi Mất mảnh lãnh địa này tương đương với mất đi địa lợi, thiếu một cơ hội để tu sĩ thần châu tổn thương, hào tổn bình hào tướng. Đối với Tịnh Thổ mà nói, đây mới là tổn thất lớn nhất, mà đám thần tử cổ tộc kia, thậm chí bao gồm cả KK ta, biểu huynh của ngươi, đều dự định cướp về. Đoạt bọn họ là đoạt không được, thật coi tiểu gia là bùn nạn sao?" Phương Hành cười lạnh, hơi có chút khinh thường. "Thế nhưng ngươi, ngươi chứng mạnh đáng địa này cũng không có quá nhiều chỗ tốt." Tội gì nhất định phải đối địch với tịnh thổ chúng ta? Đại biểu tỷ thấy phương hành kiên trì Cơ hồ gấp đến đỏ mặt Một bộ chỉ tiết giản sắt không thành thép Bộ dáng rất thương tâm Không có đối địch với tịnh thổ nha Chúng ta là người một nhà Phương hành nghe Bộ dáng ngạc nhiên Rất vội, vô tội nói Hơn nữa Mặc dù ta nói người khác Không có khả năng từ trên tay của ta đoạt đánh địa Đó là vấn đề nguyên tắc Ai từ trong tay của ta giật đồ Ta sẽ lừa mạng với kẻ đó Đương nhiên Dù sao chúng ta là người một nhà Sự tình không thể làm quá khó coi Nếu các ngươi thật muốn Kỳ thực ta vẫn có thể trả lại cho tịnh thổ Thật chứ Đại biểu tỷ trận tròn mắt Có chút không hiểu ý của Phương Hành Mà Phương Hành thì lại cực kỳ nghiêm túc cười khẽ nói Đương nhiên là thật Bất quá ta phải dùng nó để đổi một vật Thứ gì Phương Hành thu hồi thiếu dùng Ngưng trọng trả lời Một quyền thái thượng kinh Rơi vào trong tay của tu sĩ tịnh thổ các người Thái thượng kinh Đại biểu tỷ hơi ngẩn ra Đã minh bạch phương hành đang nói cái gì Lúc trước trong quy khư Nghe được bí mật thái thượng cửu kinh Biết thái thượng đạo có 10 tên Một tên lưu, một quyền tiên kinh Trừ thái thượng đan đạo tổng cương Còn lại chính quyền hợp sưng thái thượng cửu kinh Mà cửu kinh theo huyền quan hạ xuống thế gian Một quan tài có một kinh Tịnh thổ có hai quan tài rơi xuống Trên lý thuyết mà nói Phải có hai quyền kinh văn Nhưng không biết đến tụt cùng là bị tộc nào chiếm đi mà thôi Phương Hành cười hì hì nói Biểu tỷ, Ta cũng không gạt người Hiện tại thái thượng kinh kia với ta mà nói Cực kỳ trọng yếu Là đồ tốt cứu mạng Trước đây huyền quan dây xuống tịnh thổ Tịnh thổ các người có hai quyền Trong đó một quyền ở dưới cơ duyên xào hợp Đã rơi vào trong tay ta Chỉ chắc còn có một quyền Không biết đến tụt cùng ở trong tay của ai Nếu tìm tế đi tìm Thì chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Cho nên ta thẳng thắn liền loại phương pháp này Ngươi có thể trở, trở về giúp ta ở tịnh thổ phát ra một phù chiếu Nếu có người chịu chia sẻ quyền kinh văn kia với ta mười ngọn núi này hai tay ta hoàn trả Mặt khác ta có vô số bảo bối Vô luận là cái gì Phạm là ta có đều có thể cho hắn Thậm chí cho hắn một quyền hóa linh Cảm ứng bất tử phá trận hoặc tiêu giao kinh Con mắt đại biểu tỷ đam đăm, Ngươi vô niên rồi phải không Nàng ngưng lại một chút, lại nhịn không được bổ sung. Đây là quá hào phóng đi. Mười núi đổi một kinh. Hơn nữa còn không chỉ 10 ngọn núi cực kỳ trọng yếu với thần châu mà và ma châu, còn tăng thêm vô số pháp bảo, thậm chí năm thái thượng kinh khác, phần hứa hẹn này khiến cho đại biểu tỷ cũng khiếp sợ không thôi. So với thái thượng kinh kia, phương hành ra là cái giá trên trời. Dù sao so sánh với tương lai tiếp nhận cơ duyên của Cửu Thiên Huyền Quan, Thái thượng kinh bất quá là một cơ duyên của Huyền Quan mà thôi. Cái gì nhẹ, cái gì nặng vẫn là xem hiểu ngay. Trao đổi như vậy, xem như đã là cực kỳ hào phóng. Thái thượng cửu kinh rất trọng yếu với người, ta cũng minh bạch, nhưng người không cần nóng lòng như vậy. Sau một hồi lâu, đại biểu tỷ mới nhíu mày mở miệng. Ta đã bẩm báo lão tổ, đạt được lão nhân gia đáp ứng. Hiện tại gia tộc chúng ta đang có người điều tra cẩn thận, hy vọng tìm được tung tích của Thái thượng kinh. Một khi có thông tin tự nhiên sẽ có ý biện pháp bằng đối cho người, Sao mới để nóng lòng nhất thôi. Con đường tu hành kéo dài từ từ, vốn phải cần kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên. Đại biểu tỷ ngươi là người thực tế, hiện tại đã bắt đầu suy tính thầy ta. Trong lòng Phương Hành nói thầm, trên mặt lại bất đắc dĩ cười nói. Chủ yếu là ta không có thời gian. Thở ánh mắt Đại biểu tỷ kinh ngạc nhìn qua, Phương Hành gắc đầu nói. Từ khi biết chạm ngã cảnh thuộc về chính tu. Ta luôn nghĩ chân lý của cảnh giới này, tình tiến nói ra, cũng coi như là có thu hoạch. Kỳ thực rất đơn giản, mỗi khi ngươi cho rằng thực lực của mình đạt tiếp cực hạn, lại bước ra một bước, đó chính là một cảnh, chấm ta cũ, đạt tới đỉnh phong mới. Ở phong thiện sơn cùng với tống trì liệu đánh nhau, ta đã không sai biệt lắm, hiểu chân lý của kim đan, thu được lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn đánh không lại hỗn đàn kia. Lúc ấy ta suy nghĩ, đồng dạng là kim đan cảnh, vì cái gì ta không đánh lại hắn. Hơn nữa không phải tu vi tranh đệ Mà là chân chân chính chính đánh không lại thằng đến về sau Đạo Nguyên không còn Ở trong thế gian du lịch mười năm Hiểu rất nhiều Mới tính minh mạch Nguyên này ta xác thực còn có thuật pháp Chính pháp chưa đủ Trước đó không tới viên mãn Có thể có khiếm khuyết Khi đó mười năm bị phế Ta hành là đã trải qua tầng thứ nhất Của trạng đã cảnh Ánh mắt phương hành ngưng trọng Cũng vì vậy Lúc ấy ta vì cứu tiêu tiết sư tỷ mượn đài sen thu pháp được để mình tạm thời khôi phục tu vi, phát huy ra lực lượng liền tiêu diệt tu sĩ hoàng phủ ra lưu ở nam chiêm bộ trồn. Có thể nói, khi đó mặc dù pháp lực của ta còn không có khôi phục, nhưng lĩnh ngộ đã vượt xa mình ở phong thiện sơn. Lại về sau, ta bị ma vân vây khốn, được thập nhất thuốc cứu giúp, cho ta vạn linh đan, có pháp lực. Từ đó về sau ta đã không để nguyên anh ở trong mắt. Khi đó ta cơ hồ cho rằng mình chân chính đạt tới cực hạn của kim đan, nhưng về sau đánh với tỷ lại vào quy khu náo loạn cảm thấy vẫn có một chút không đủ về sau lại mượn thông thiện đỉnh chân áp vạn đinh đan suy nghĩ ra tâm pháp của mình khiến cho đạo nguyên trùng sinh thậm chí tìm hiểu bộ phận pháp tác ở trong vạn đinh đan tu vi lại phá một tầng phương hành êm tai nói lần kia ta đã trải qua tầng thứ hai của trạng ngã cảnh đến lúc này ta đã không cách nào có thể tưởng tượng mình làm sao mới có thể tăng lên bản lĩnh của mình thậm chí còn có ý định tìm phương pháp kết thành nguyên anh đi cứu đường ra đầu nhưng hết lần này tất lần khác tiêu tuyết sư tỷ mang cẩm nan của thẩm nhất thúc tới muốn ta áp chế cảnh giới đuổi tới bạch ngọc kinh vì tiểu man ta không còn hai lời nhưng lại gặp lữ phụ tiên cùng gia hỏa trời sinh thần lực kia đánh nhau phát hiện mình vẫn còn có một chút không đủ rõ ràng tất cả mọi người đã đến cực hạn của kim đan nhưng hết lần này tất lần khác gia hỏa kia trời sinh thần lực thời điểm đánh với hắn ta rất mệt mỏi tất tạo ta cũng am hiểu đánh nhau nhưng luôn không áp chế được hắn cũng còn tốt, vận khí của ta không tệ. ở vạn bảo lâu lấy được thái thượng phá trận kinh, lĩnh ngộ chiến pháp, ý thức được mình bình thường đánh nhau, không khác gì là du côn vật lộn. bây giờ cuối cùng còn chiến pháp để theo, thực lực tự nhiên càng tăng một. nói đến chỗ này, phương hành đại duỗi ra một ngón tay nói, khi đó ta đã tới chẳng ngã tam cảnh. sau đó ta quan sát bốn thánh nhân đại chiến, lĩnh ngộ võ pháp của bọn họ, nhanh chóng lĩnh ngộ phá trận kinh. Thu hoạch rất nhiều. Một lần quan chiến không thua gì, ta khổ tu phá trận, trận kinh trăm năm. Cũng ở sau trận chiến ấy, ta lĩnh ngộ ba thành phá trận kinh, các loại pháp môn chiến đấu từ từ dung hội quán thông, lĩnh ngộ nghiêng trời lệch đất, thực lực lại phá một tầng, hẳn là đã đạt đến chẩm tứ cảnh. Nghe đến nơi này, ánh mắt của đại biểu tỷ đã cực kỳ quỷ dị, khó mà tin nhìn Phương Hành. Mà trên mặt của Phương Hành cũng dần dần hiện lên nụ cười thảm nhiên, nói tiếp. Đến lúc này. Ngay cả ta cũng cảm giác mình đến cực hạn Không có khả năng đột phá nữa Nhưng hết lần này tất lần khác ta lại vô tình Từ trong tay của trường xuyên kiếm Lấy được thái thượng tiêu giao kinh Mượn thái thượng đan kinh Thôi diễn thần pháp huyền bí Thực lực lại tăng thêm một tầng. Sau đó đi vào hạch tâm ma uyên Tìm người đánh nhau khắp nơi Không biết sẽ bao nhiêu hồng hoang di trùng Ma điện bản thân tu vì cũng dần dần vào trạm ngũ cảnh Không, không có khả năng Nghe phương hành nói đến chỗ này đại điều tỷ chấn kinh nghẹn ngào kêu lên, thảm ngã cảnh huyền bí. Ta đã ở tịnh thổ từng nghe qua người ta nói, cái căn bản là phá kén thành bướm dục hòa trùng sinh, ngay ở thần tử cổ tộc quái thai trung châu cũng phải ở dưới tình huống nội tình thâm hậu cơ duyên xào hợp mới chấm ra một tầng. Mà người nói nhiều như vậy, lại muốn nói cho ta, ngươi ở trong vòng một năm tới chạm ngũ cảnh sao không có khả năng. Đó căn bản là không có khả năng. Thực lực tăng lên không giả được, một phân một hào. Đều là bản lãnh thực sự, Nguyên làm không được. Chuẩn xác mà nói, Không phải là một năm, Mà là mười một năm. Phương Hành cười khổ nói, Không có mười năm bị phế kia ma luyện tâm cảnh, Cho dù ta một năm nay cơ duyên, Cũng không có khả năng lên trả ngũ cảnh. Hơn nữa vấn đề càng lớn hơn là, Mặc dù ta trả ngũ cảnh, Nhưng thực lực lại không chỉ như vậy. Chấn uyên bộ hồng anh tướng quân tự xưng trả lục cảnh, Nhưng ta cảm thấy nếu thực động thù, Ta sẽ không thua hắn. Hoặc dù ta tu pháp môn hỗn tạp nhưng không có chỗ nào mà không phải tuyệt hết nhân gian lại làm được lượng cá nhân tăng lên cũng vẫn siêu tu sĩ bình thường nghe phương hành nói đại biểu tỷ căn bản là không biết nói cái gì sắc mặt khó coi giống như là gặp quỷ vậy chỉ bất quá vấn đề cũng là ở chỗ này phương hành đại nhẹ giọng nở nụ cười nói vô luận là ta ngẫu nhiên đạt được phá trận kinh hay là tiêu giao kinh thậm chí trước kia Từ Thương Nan Hải học được ngựa Lôi đại thuật và Bố Vũ đại thuật hay chiếm Ma đại thuật, tìm hiểu kỹ càng, tu luyện đến cực hạn, ta đều có thể đạt tới chạm lục cảnh, chạm thất cảnh, thậm chí là cao hơn. Chỉ bất quá ta đã lười chờ, mặc dù những pháp môn này lợi hại, nhưng muốn một sớm một chiều lĩnh ngộ thì cũng không có khả năng. Cần 8 năm, 10 năm, thậm chí là trăm năm Ma lượng mới có thể đạt tới. Cũng chính là nguyên nhân này. Phương Hành cây khổ giang tay ra nói. Ta phát hiện mình trong thời gian ngắn Không có khả năng đạt tới chạm đục cảnh Từ đầu vốn đã không có khả năng Đại biểu tỷ trả lời rất không khách khí, Nói thẳng Đây là người cưỡng cầu mình Người lẻ loi một mình lăn độ đến cảnh dưới cỡ này Đã là vạn người không một Thậm chí có thể dùng kỳ tích để hình dung Bây giờ tinh tế nói ra Trong một năm thời gian phá ngũ cảnh Dù có mười năm lĩnh ngộ làm cơ sở Thì cũng là một truyền kỳ Nhưng người còn không biết đủ Muốn đột phá một bước Hồi đó đã trong khoảng thời gian ngắn muốn đột phá một lần Đây quả thực là có thể nói lòng tham không đấy Ngay cả lão tổ chúng ta Thậm chí thánh nhân Sợ rằng cũng là vô lực chỉ điểm nuôi làm sao Lại phá một bước Tự những người không có khả năng dạy một con lợn leo lên cây Cực hạn ở đây Tiên thiên đành chịu Cũng chưa chắc Phương Hành cười cười Đáy mắt lấp lé hàn mang nói Chỗ kỳ diệu của Thái thượng Cửu Kinh Ngay ở suy nghĩ khác người Mỗi một quyền Kinh đều có một chỗ đặc biệt trước đây khi ta bất lực đột phá tu luyện Thái thượng phá trận kinh thực lực tăng bột một đoạn về sau thôi diễn Thái thượng tiêu giao kinh thực lực lại tăng trưởng <cười> nếu như ta đoán không sai Thái thượng cửu kinh hành phân làm ba bộ hóa linh kinh cảm ứng kinh bất tử là dùng cho chút cơ cảnh mà trừ tiêu giao phá trận hành là còn một bộ kinh văn khác chuyên vì đấu pháp mà tạo nếu như ta được Thái thượng kinh kia thực lực nhất định có thể đột phá lần nữa Người Phương Hành nói rất có đạo lý Đại biểu tì không biết cãi như thế nào Có chút không hiểu nói Vội vã phá chạm lục cảnh như vậy Đến tụi cùng là vì cái gì Dùng hết hiểu biết của ta đối với người Người không phải là người chỉ muốn truy cầu cảnh giữa cao hương Bởi vì ta muốn nhanh chóng giết một giao hòa Có khả năng đã đạp đến chạm thất cảnh Phương Hành trả lời cực kỳ bất đắc dĩ Cũng cực kỳ thẳng thắn vô tường Đại biểu tì không biết trả lời như thế nào Cuối cùng đại biểu tỷ đáp ứng điều kiện của Phương Hành trở về truyền phù chúng. Trước khi đi, nàng nhìn Phương Hành thật lâu, đưa tay sờ đầu quán nói kệ. Biểu đệ đáng thương của ta, không nên quá cưỡng cầu mình. chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói, thế gian có trời sinh bảo thể như là ngũ linh huyết mạch, bọn họ tu luyện thuật pháp, trời sinh cực kỳ dễ tinh tiến. lại có một ít người trời sinh thần lực, thậm chí là trời sinh chính thể, đạo thể ở trong truyền thuyết. những người này là thượng thiên sủng nhi. Bọn họ sinh ra đã có vầng sáng Có thể dễ dàng đi xa hơn người khác Mà chúng ta Kỳ thực chỉ cần làm đến cực hạn của mình Cũng đã rất giỏi rồi Không nhất định phải đánh vỡ cực hạn này Đi so cao thấp với bọn hắn Như thế quá là khổ cho mình Phương Hành ngồi ở trên đỉnh núi Phía sau là mặt trăng thật to Thần sắc cô tịch như nước Sau một hồi lâu hai mới thấp giọng nở nụ cười. Ta ngay cả trời cũng không phục Còn sợ những hài tử của hắn nghĩa đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.